Nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần Và hôm nay thì ngàm chúng ta tiếp tục đến với series Kiếm tiên kỷ hoa Trương là không tự lượng sức Ở phần trước thì chúng ta đã biết trong quá trình chiến đấu với Hắc Lãng Vô Nhai Thì Lâm Bắc Thần đã đột phá lên là Hoàng Kim Kiếm Cốt à, Chống lại được cái sát chiêu của Hắc Lãng Vô Nhai Vậy thì chúng ta đến với Trương của ngày hôm nay Để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó một chút ngạc nhiên thoáng qua trong mắt của ngu thân vương thần quyến giả của vân mộng thành này thực sự mạnh đến thế sao và wow. cả nhi cận chúa thì bật dậy hò reo đại ca ca cố lên ở trên võ đài lâm bắc thần cảm nhận được một luồng sinh lực mới đang trào dâng trong cơ thể sự tự tin cũng tăng lên không ít trước kia hắn là người mang sức mạnh biến thái da thịt bền bỉ đao kiếm bình thường khó mà làm hắn bị thương còn bây giờ sau khi tiến vào hoàng kim kiếm cốt thể lực quán ít nhất cũng phải hơn năm trăm vạn cân Da thịt dẻo dai, cảm giác dù có đứng đó để các cao thủ cảnh giới võ sư chém vào, thì da thịt cũng không sao. Tất nhiên, đây không phải là điều quan trọng nhất, mà mấu chốt là sức mạnh thể chất quán đã tăng mạnh, có thể chịu được độ giật của K98. Siêu song thủ ấn kiếm cũng có thể sử dụng một cách dễ dàng, cách chiến thắng lại gần thêm một đoạn. Ở phía đối diện, ồ, Hắc Lãng vô nhài hở hứng nói, lầm trận đột phá sao, thật thú vị, chẳng qua không biết ngươi có thể tiếp tục đột phá như vậy bao nhiêu lần. Ngươi cứ thử đi rồi biết. Lâm Mắc Thần cầm kiếm kiếm quyết lại dẫn đường, vù, thân hình như tan ra, kiếm lục ảnh đột chảm. Trong chớp mắt dường như liên tục xuyên qua những cánh cửa của chiều không gian, Lâm Mắc Thần quỷ dị vượt qua khoảng cách năm mươi mét, bỏ qua trường năng lượng huyền khí của hắn, trực tiếp là tới trước mặt của Hắc Lãng Vô Nhai. Hào quang kiếm vô hình tạo thành một cơn bão lần nữa quét ra đầy trời. Không biết tự lượng sức mình, Hắc Lãng Vô Nhai lại giơ hai quả đấm đấm vào trước ngực huyền khí hắc ám phong bạo cuồn cuộn ngưng tụ thành quyền kình âm vực hóa thành hắc ám song long dữ tận gầm lên song long giảo sát quyền giết kiếm quang sinh diệt kiếm khí tung hoành vù Lưỡi kiếm sắc bén phá vỡ hư không như xé giấy giữa ánh kiếm đan sen chỉ thấy hắc ám song long hung tợn bị kiếm khí chặt chém thân hình to lớn hung bạo đứt lìa kinh khí phát tiết ra ngoài như khói xương ảo ảnh rồi từ từ phiêu tán cùng một chiêu thức thì không nên sử dụng hai lần trên một thánh đấu sĩ lâm bắc thần cười to đột phá lên hoàng kim kiếm cốt thể lực quán đã tăng lên gấp mấy lần không chỉ có sự gia tăng về mặt sức mạnh mà việc mượn lực đất trời cũng gia tăng đáng kể trong giới hạn chiến lược toàn thân thẳng lên tận mây xanh trực tiếp chạm tới cảnh giới võ đạo tông sư cấp sáu một lần nữa thi triển ra kiếm lục uy lực trực tiếp gấp ba bốn lần chém thẳng tới hắc ám song long một kiếm phá quyền điều này làm cho hắn có lòng tin hai đại chiêu Của đối thủ là phá hại cường sát quyền cùng với song long rảo sát quyền đều không còn gây ra bất kỳ mối đe dọa nào choán nữa. Tiếp theo chỉ cần đề phòng đến chiều khác của hắn là ám lân phòng bạo cũng như hai kỹ thuật tất sát là lòng môn nhất kích cùng với u ám chi lân là được. Kiếm lục, hồi sinh kiếm khí, bóng người chuyển động thay đổi vị trí lập lòe, kiếm khí sinh diệt, phá không kích phép ra. Sau khi hoán đổi vài lần vị trí, thân hình của hai người lần nữa đứng im. Hắc lãng vô nhai từ từ giơ tay lên, có một vết kiếm sâu như đụng vào xương ở tay phải, một tia máu đen nhạt nhạt dỉ ra. Trong lòng hắn không kìm được lộ ra một tia cảm khái. Kiếm kỹ của nhân tộc thật đúng là phi thường. Kiếm pháp này của người tên là gì? Lâm Bất Thần suy nghĩ một lúc rồi mới nói: Kiếm Lục. Không giống với lần trước hắn giả vờ giả vịt, lần này hắn lại nói ra tên của chiêu thức vừa rồi. Bởi vì Hắc lãng vô nhai quả thực là người đầu tiên bắt được chiêu kiếm thập thất của hắn. Mặc dù tay của hắc láng vô nhài đã bị thương, nhưng đó chỉ là do sự sắc bén của tử điện thần kiếm tạo thành mà thôi. Hơn nữa ngay lúc hắc láng vô nhài giơ tay lên, vết thương kia đã từ từ lành lại, bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy được, không để lại, dù chỉ là một vết sẹo. Kiếm lục xong Hắc láng vô nhài gật đầu nói, cái tên kỳ cục ta chưa từng nghe qua, nhưng quả thực là kiếm kỹ tốt. Hải tộc ta cũng có ngư nhất tộc tinh thông kiếm kỹ, kiếm thuật của ngươi cùng với liệt hải thiết thiên nhất kiếm ngấn của bọn họ là ngang nhau đó lâm bắc thần không nói gì hắn có cảm giác khi hắc láng vô nhai đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy đối với hắn mà nói có lẽ không phải là chuyện tốt không biết kiếm thuật của ngươi còn có kiếm thất hay không trong mắt của hắc láng vô nhai lóe lên một tia nguy hiểm ở giữa con ngươi xanh màu lục bảo quán hai chấm đen mở nhạt thay nhau nhấp nháy da thịt vốn bóng loáng bỗng nhiên có từng cái vẩy chắc chắn nhỏ xíu như lông tơ nhấp nháy từng miếng lân phiến như cái móng tay nháy mắt hiện ra ám lân phong bạo lâm bắc thần đang tập trung cao độ nhìn thấy cảnh này lập tức ý nghĩ đó lóe lên trong đầu kỹ năng chiến đấu thứ ba chiêu thức thứ ba cái đậu xanh cá mập tại sao lại có vậy? trong khoảnh khắc tiếp theo hai điểm đen trong con người của hắc lãng vồ nhài nháy mắt ngừng kết lại hàng vạn điểm u ám chi lân lập tức từ trên người hắn rơi xuống lách tách trông như một cái cung nỏ cứng rắn những chiếc vảy vô tận này giống như những mũi tên thí thần phá không bắn ra mặc dù lâm bắc thần không rõ là giới hạn lực lượng của những chiếc vảy này ở đâu nhưng trực giác lúc này nói choán biết cho dù hắn đã tiến vào cảnh giới hoàng kim kiếm cốt nhưng nếu bị nhiều vảy như vậy bắn trúng thì chỉ sợ sẽ gục ngay tại chỗ vì thế mà tử điện thần kiếm trong tay hắn thay đổi kiếm thức mũi kiếm chích chéo về bên trái của cơ thể kiếm thất theo vết xước của trường kiếm một bức tường gió kiếm quang trong suốt hiện lên trước mặt đối mặt với gió táp đi bệnh trẻ trâu của lâm bắc thần một lần nữa hết thuốc chữa vình báo nói cuốn qua đầy trời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 ngay lúc ý nghĩ này xuất hiện trong đầu hắc lãng vô nhai quay đầu nhìn về phía chiếc kiệu lộng lẫy ở xa xa không thể nghi ngờ gì nữa nhất định là ả tiện nhân kia đã thông đồng với chồng ả nói hết võ đạo át chủ bài quán ra ngoài trước đó ba người tần cứ y trịnh chấn kiếm và hạng đại long đã từng báo quá qua vợ chồng tiện nhân kia muốn mượn tay lâm bắc thần ám sát hắn chỉ là lúc đó thiếu niên tần cứ y không có hành động bí mật và lâm bắc thần lại quá xảo quyệt cho nên dẫn đến việc là giết lâm bắc thần thất bại Nhưng điều này cho thấy việc cặp vợ chồng này muốn diệt trừ hắn là rất rõ ràng. Trong lòng của Hắc Lãng Vô Nhai hung hãn, nhớ tới trưởng công chúa và Đinh Tam Thạch, hắn quay đầu lại, kiếm khí gào thét hướng vào mặt, lâm bắc thần hời hợt hóa giải chiến kỹ của đối thủ, trở tay thêm một chiêu nữa. Hắc Lãng Vô Nhai nhanh chóng lui về phía sau, sau đó tập trung ám phong bạo, nhanh chóng hướng về phía cơ thể mình. Nhưng đám mây đen kịt bao phủ hoàn đảo chính của Tân Thành phủ, bấy lâu nay đều bị một thế lực vô hình lôi kéo tập trung về phía thân thể khổng lồ của hắn huyền khí màu đen đậm ở bên cạnh hắc lãng vô nhai không ngừng huyễn hóa thành hai tòa tháp cao tới chọc trời ở giữa tạo thành một cái khe hẹp có thác nước dâng lên phát ra tiếng động rung trời rồi nhanh chóng đổ xuống đây là lâm bắc thần liếc nhìn ảo cảnh này trong lòng chấn động trong đầu liền hiện ra hai chữ long môn cá vượt long môn thì mới hóa thành thần long cái gọi là long môn cũng không phải là chỉ một cánh cửa mà là một đường nghịch thiên hiểm trở vượt qua những nguy hiểm đó mới có thể hóa rồng lâm bắc thần lập tức phản ứng lại đây là tức mở đầu của tất sát kỹ lòng môn nhất quyền mạnh nhất của hắc lãng vô nhai và nguy cơ cũng là lớn nhất tất sát quyền kỹ của võ đạo đại tông sư cấp tám uy lực thực sự là đáng sợ sau khi lâm bắc thần có phản ứng thì làm ra một hành động khiến mọi người đều bất ngờ hắn trở tay ném tử điện thần kiếm xuống đất giống như đã từ bỏ trận đấu tiếng cười tản nhẫn và lạnh lùng tựa như ác quỷ giết người tới từ địa ngục đang cười nhạo sinh mạng hãy để tất cả kết thúc đi thân hình của hóc lãng vội nhai thay đổi từ chậm thành nhanh rồi đột ngột tăng tốc tung ra một quyền đây đúng kiểu là một quyền thực sự chứ không phải là quyền kinh thoát ra từ dấu quyền ấn đây là một quyền thật công kích như vậy bức tường gió của kiếm thất không thể ngăn cản lâm mắc thần nắm chặt hai tay trong hư không một thanh đại kiếm mổ bạc khác xuất hiện trong tay hắn mũi kiếm như lãnh nguyệt trong suốt Lưỡi kiếm như trăng rằm treo trên cao chuôi kiếm như làm, làm bằng bạc nguyên chất một kiếm trên tay cả người lâm mất thần lập tức được thần lực rộng lớn bao phủ ánh sáng trắng của mặt trăng tỏa ra từ cơ thể hắn viên nguyệt thanh huy đại quang minh kiếm đây là thần khí mà trước kia hắn được vọng nguyệt đại giáo chủ đưa cho cuối cùng là một lần nữa sử dụng thần lực rộng lớn dâng trào tựa như thần tích của kiếm chi chủ quân hiện ra không đúng Sở ngân xứng sở nói lúc tiểu tử kia giết chết hắn thanh đã từng nói trong thanh kiếm này ẩn chứa sức mạnh của vọng nguyệt đại giáo chủ và chỉ có thể thi triển một lần tại sao bây giờ rõ ràng kiếm lực ở trạng thái cường thịnh đỉnh phong đám người lưu khải hải phan nguy mẫn đều ngẩn ra liên quan đến viên nguyệt thanh huy đại quang minh kiếm này mọi người đều biết nó là đồ vật chỉ dùng một lần lâm bắc thần còn tự mình nói ra cả vân mộng thành đều được lan truyền rộng rãi tại sao bây giờ tiêu bính cam lặng lẽ gặm xương gà biểu cảm quán như thế này ca ca là nói đối thủ mà tại sao các người lại tin chứ? hắn không kìm được mà hỏi. mọi người ngáo ra, mẹ tiếp. lời nói liền thức tỉnh tất cả mọi người, cho nên nói viên nguyệt thanh huy đại quang minh kiếm này căn bản không phải đồ vật dùng một lần sau. cái tên lâm bắc thần chó má này cố ý tung tình thất thiệt để đánh lừa đối thủ sau, quá nham hiểm, quá chờ chãn rồi. tại sao người lại biết rõ như vậy? sở ngân nhịn không được mà hỏi. tiêu bính cam thở dài một hơi. kaka ta thông minh khôn ngoan lại cẩn thận làm sao có thể tự hủy trước mặt kẻ thù cho dù là một tên đần độn như heo giống như ta thì cũng không làm chuyện ngu xuẩn như vậy mọi người lúc này ngáo ra mẹ kiếp có lý có chứng cứ logic chặt chẽ có sức thuyết phục chẳng trách hai tên cổ tử này có thể trở thành huynh đệ ruột các cha khác mẹ thực sự là vật hợp theo loài nhìn kìa đái tử thần đột nhiên thép lên kinh hãi chỉ thấy trên võ đài sau lưng lâm bắc thần đột nhiên xuất hiện một đôi cánh khổng lồ màu trắng giống như cánh của chiến thần Áo bị xé rách ra, đè thân trên trần chuồng, lộ ra cơ bắp như là bạch ngọc. Hai quánh xòe ra hai bên, khoảng cách phải đến 20 mét, nhũ bạch trong suốt như là pha lê sáng trói ra. Chủ quân tí hộ chi quang, nhưng lại không phải là chủ quân tí hộ chi quang thực sự. Chỉ có Lâm Bắc Thần mới có thể thấy được khi án thi triển thần đạo thuật, ngưng tụ lực tín ngưỡng. Có hàng ngàn điểm tín ngưỡng mạnh mẽ điên cuồng, liên tục từ trong thân thể của hàng vạn người vân mộng thành ở trên khán đài cuồn cuộn ngưng tụ vào người hắn. Ban đầu hắn chỉ định sử dụng đôi chánh nhỏ cu của mình mà thôi, có bao nhiêu thì phát huy bấy nhiêu. Vì Viên Nguyệt Thanh Huy Đại Quang Minh Kiếm mà tăng lên thần lực, khiến cho bản thân có thể phát ra uy lực mạnh hơn. Tiêu Vinh Cam nói đúng. Lúc đoán ở trước mặt mọi người nói thanh kiếm này chỉ có thể dùng được một lần, thực chất là nó có thể dùng nhiều lần cho đến khi tiêu hao hết sức mạnh trong kiếm thì mới thôi. Ai mà biết được lần ngưng tụ lực tín ngưỡng này lại mạnh mẽ, uy lực vượt xa tưởng tượng đến như vậy? đôi cánh nhỏ Cupid đã trực tiếp biến thành một đôi cánh khổng lồ giống như chiến thần dưới sự quán chú của lực tín ngưỡng đôi cánh giang rộng lâm bắc thần lập tức cảm thấy sức mạnh huyền khí thất khiếu tốc độ phản ứng trực giác tinh thần vân vân đều tăng lên gấp bội đây có phải là ý nghĩa thực sự của kỹ thuật chiến đấu chủ quân tí hộ chi quang hay không chẳng trách lúc đó sức mạnh của dạ vị ương lại tăng vọt như vậy sau khi thi triển ra bốn đôi cánh và lúc này sức chiến đấu của lâm bắc thần đã tăng lên đến trình độ chưa từng có trong lịch sử sức mạnh của bản thân của đại địa của thanh kiếm vĩ đại lại thêm lực lượng bgm và sức mạnh cấm kỵ của nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật tất cả sức mạnh vào lúc này chất chồng lên nhau Lâm bốc thần không chút do dự trực tiếp thi triển kiếm lực đột ảnh chảm ngay lập tức lướt tới gần hắc láng vô nhai kiếm khí như gió bão quét ra đinh đinh vô số âm thanh kim loại dày đặc vang lên vào lúc này những chùm tia sáng bắn ra tung tóe kiếm khí vô hình không ngừng chặt chém lên long môn nhất quyền Nắm đấm ẩn chứa sức mạnh phá tan cả thiên ải hiểm trở, dưới sự chặt chém của kiếm quang vô tận, tốc độ dần giảm xuống, không ngừng rớt xuống, uy lực cũng không ngừng bị hóa giải. Cái gì? Hắc Lãng Vô Nhai trợn tròn mắt, hắn cảm thấy trên người Lâm Bắc Thần đang tràn ra sự uy hiếp. Trạng thái của Lâm Bắc Thần lúc này là đang cực mạnh, một tên nhân tộc không chịu nổi một kích, tại sao chiến lực lại tăng lên đến mức như vậy? Trên người hắn rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì? Hắc Lãng Vô Nhai trong lòng như bị điện giật, rõ ràng cảm nhận được sức mạnh một quyền quán đã biến mất giống như cuồng long rơi vào vũng bùn càng dấy dụa thì càng yếu thua rồi hai từ đó hiện lên trong đầu hắn bóng ma thất bại nháy mắt bao trùm lấy hắn bùm đối đầu cấm chiêu sát chiêu va chạm trong nháy mắt phần già cao thấp năng lượng kinh khủng dao động ầm ầm trên võ đài quét ra bốn phía võ đài đặc biệt vốn đã có vải vết nứt dưới sức tàn phá của sức mạnh như vậy giống như một thiếu nữ phóng túng phát ra tiếng rên rỉ khiến cả quảng trường run rẩy kịch liệt thật giống như là một trận động đất lớn có thể hủy diệt cả thế giới huyền khí hắc ám phong bạo tán loạn ở trên không trung kiếm vũ đầy trời từng vòng năng lượng phóng ra lấy võ đài làm trung tâm điên cuồng quét về các hướng sau mấy giây ầm một tiếng trận pháp bảo vệ võ đài cuối cùng khó mà chống đỡ được nữa ầm một tiếng nứt toác ra không thể chịu đựng được năng lượng đáng sợ phát ra từ trung tâm năng lượng hồng lưu mang theo đá vụn bùng nổ giống như một trận lũ quét đất lở bắn ra mọi hướng can quét và nói chửng ăn nuốt chửng mọi thứ không thương tiếc không tốt đám người lăng thái hư sở ngân phan nguy mẫn lưu khải hải và đái tử thuần sắc mặt đại biến thấy tình huống không ổn cường giả nhân tộc phản ứng cực nhanh lập tức tiến lên phóng ra huyền khí của bản thân chặn ở trước mặt người dân vân mộng thành hợp lực chống lại làn sóng sung kích này tránh cho người bình thường bị thương còn binh lính hải tộc bên kia thì lại không may mắn như vậy do bất ngờ không kịp đề phòng mà toàn bộ binh lính hải tộc bị thổi bay từng bóng người mặc giáp bay lên không trung như vỏ trấu gặp cơn lốc xoáy một số người càng xui xẻo hơn bị đập trúng ngay tại chỗ hóa thành huyết vụ bay tán loạn. cụt tay cụt chân nhiều như mưa ngu thân vương đột ngột đứng lên trong mắt lộ ra tinh quang trên chiếc xe hoa lệ kia hai bóng người sau tấm màn tre gần như cùng lúc đứng dậy nhiều cương giả của hải tộc cũng nhào nhào biến sắc không lâu sau năng lượng trên võ đài giảm dần quang diễm cũng dần tắt hai bóng người đứng giữa võ đài tan nát tí tách máu theo trường kiếm bị gãy từ từ nhỏ xuống trên nền đá, xương bả vai bên phải của Lâm Bắc Thần có một vết thương sâu gần như làm tê liệt một nửa cánh tay của án. máu tươi chảy ra như suối. Viên Nguyệt Thanh Huy Đại Quang Minh kiếm đã bị gãy làm đôi, kiếm hỏng người bị thương. Vậy là bại sau không, bởi vì đối diện thân hình của Hắc Láng Vô Nhài Lão đảo muốn ngã, cánh tay phải quán bị chặt đứt, nửa thân người nhuộm đầy máu tươi màu đen, khuôn mặt hung ác lộ ra vẻ đau đớn và kinh ngạc khó mà áp chế. Ánh mắt có chút nghi ngờ, lại có chút tức giận, kiên định nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Từ thương thế cho thấy hắn thảm hơn Lâm Bắc Thần rất nhiều, ít nhất thì cụt tay sẽ trở thành tàn tật. Chỉ có thiên nhân tiến vào cảnh giới tiên thiên mới có thể nối lại tay chân đã cụt. Sau khi nhìn rõ trạng thái của hai người, tất cả mọi người đều không tìm được mà kêu lên. Bên dưới quân đội hải tộc, bất luận là binh lính hay là tướng quân, trong tích tắc như bị một cây búa nặng nề đập vào tim, thực sự không dám tin vào mắt mình. Trong lòng bọn họ sức mạnh của phi sa tướng quân Gần như là bất khả chiến bại Nhưng giờ lại bị chấm cụt một tay sau Quân thần trong lòng bọn họ Vậy mà Điều này có nghĩa là thua rồi sau Một cảm giác như trời sập nhấn chìm bọn họ Về phía nhân tộc hơn 10.000 dân Vân Mộng Thành cuối cùng thở phào nhẹ nhóm Tim muốn rớt ra khỏi lồng ngực Cuối cùng cũng đã về trở lại Nhìn không thấy cảnh đáng sợ Như là Lâm Bắc Thần bị đánh chết Để cho bọn họ không kìm được mừng rỡ như điên Tiếng reo hò vang lên khắp nơi Cũng có người rớt nước mắt bởi vì anh hùng bị thương. Vết thương đáng sợ như vậy gần như phế bỏ cả cánh tay. Có lẽ hắn sẽ rất đau. Đặc biệt là đối với nhiều người già và phụ nữ, cảm giác đau lòng cho Mỹ thiếu niên đang quật cường đứng trên võ đài, giống như đau lòng cho con trai nhà mình bị người ta đánh vậy. Trên võ đài, ngươi ngươi rốt cuộc là người nào? Hắc Lãng vô nhai khản giọng nói. Ta chỉ là một người Trung Quốc bình thường, a người Vân Mộng Thành, trọng tình trọng nghĩa. Lâm mất thần lúc này rất bình tĩnh, suýt nữa ăn vạ miệng, cũng may phản ứng nhanh. Dù sao là Mỹ Nam có trí tuệ, vĩ đại bình mông cho nên phải làm tròn vai. Mà câu nói vô tình này đã khiến nhiều người dân Vân Mộng Thành bật khóc. Tên tiểu tử này thực sự là trọng tình trọng nghĩa, mặc dù trước đây có hơi nghịch ngợm một chút. Đúng thế, các thị dân chính là chất phác như vậy. Trước đây toàn bộ người của Vân Mộng Thành bị lâm mất thần phá cho gà bay xóa sủa. Ai cũng mong cho tên phá hoại này bị xét đánh, chết đôi. Nhưng mà bây giờ lại chỉ vỏn vẹn hai chữ nghịch ngợm mà thôi. Mặc dù trước đó có chút nghịch ngợm, nhưng Lâm Bắc Thần khi đó vẫn chỉ là một đứa trẻ, được chiều chuộng bởi một người cha vô trách nhiệm. <cười> mà bây giờ hắn cuối cùng đã trưởng thành, có trách nhiệm, có tình, có nghĩa. Hắn bây giờ là niềm tự hào của Vân Mộng Thành. Trên người hắn có thần lực gia trì. Nếu không, không thể chặt được tay của ta. Hắc láng vô nhai dần bình tĩnh lại. Hắn không hiểu mà nói. Hơn nữa chúng một kích u ám chi lân của ta mà không chết, ngươi vừa rồi hẳn là được thần linh phụ trợ, không, không đúng, nơi này đã là nơi Hải Thần Miện hạ che chở, thần lực của kiếm chi chủ quân không thể buông xuống được. Ngươi rốt cuộc đã làm như thế nào? Vừa rồi khi nhận ra rằng mình không địch lại thiếu niên này, hắn đã lập tức kích hoạt một loại tất sát kỹ khác của mình là u ám chi lân. vì thế mới đánh gãy được viên nguyệt thanh huy đại quang minh kiếm, đảo ngược được tình thế suy tàn, nếu không, hắn có lẽ đã bị kiếm khí của Lâm Bắc Thần chém chết. Nhưng điều khiến hắn khiếp sợ là thứ có thể đe dọa được một nửa bước thiên nhân lại chỉ có thể đánh nát được nửa bả vai của Lâm Bắc Thần không thể hoàn toàn đánh hắn thành bột mịn. Điều này thật phi lý trừ phi bản thân Lâm Bắc Thần là người mang thần lực nếu không thì đã biến thành một vũng máu từ lâu. Kỳ chiêu xuất ra liên tục nhưng lại không thể chuyển bại thành thắng làm cho hắc láng vô nhài vô cùng khiếp sợ và tức giận cho nên hắn mới hỏi câu này. Ngươi thật là một con cá mập tò mò Lâm Bắc Thần hoạt động cánh tay cảm nhận lại tình trạng của cơ thể đồng thời cười nói nhưng nói nhảm nhiều như vậy không phù hợp với nhân vật phản diện như ngươi ngươi nên suy nghĩ thật kỹ là tiếp theo nên chết như thế nào cho đẹp mắt một chút hắn tiện tay ném thanh kiếm gãy sang một bên hai tay chống không làm ra tư thế kỳ quái hình như là đang vận chuyển huyền khí để khôi phục vết thương hắc lắng vồ nhài thấy vậy cười lạnh diễu cợt <cười> vậy sao ngươi sợ là đã quên ta đứt một cánh tay nhưng vẫn còn có thể vung quyền Còn ngươi phế cánh tay phải thì có thể dung kiếm được sau. Ai sống ai chết còn chưa biết. Bây giờ ta có thể... Lời còn chưa dứt. bằng Một tiếng nổ như sấm vang lên, cắt ngang lời nói của phi sa thần tướng. chung quanh võ đài mọi người đều cảm thấy mảng nhĩ đau đớn theo bản năng bịt tai lại. Ngu thần vương giật mình, cả nhi quận chúa cũng trợn tròn hai mắt. Âm thanh này đối với cha con bọn họ mà nói là rất quen thuộc. Đó là âm thanh lấy mạng đoạt hồn, bọn họ đã nghe qua hai lần. Mỗi lần âm thanh này xuất hiện thì đều có một cường giả cấp võ đạo tông sư chết đi Lần này liệu có ngoại lệ hay không Trên võ đài khoảnh khắc tiếng động lớn xuất hiện Thân hình hắc lãng vừa Nhai chấn động Một cơn nóng như thiêu đốt lạ lùng từ bụng chuyển đến Hắn ngẩn người sau đó cúi đầu nhìn xuống Nhìn thấy sỏi trên mặt đất sau lưng hắn có một cái lỗ máu to bằng cái bát xuất hiện ở bụng Tầm mắt xuyên qua lỗ máu thấy cả được sau lưng Như thế này người còn có thể vung quyền được không? Lâm Bắc Thần cười cười lùi ra sau hơn 20 mét. Đương nhiên là bởi vì độ giật. Khi mà vứt viên nguyệt thanh huy đại quang minh kiếm, hắn đã tắt tất cả các điểm phát wifi, lấy ra K98 mà không ai có thể nhìn thấy. Lại bởi vì tiêu binh cam trước đó đã dùng tư thế tiêu chuẩn để bắn ra một phát súng, cho nên Lâm Bắc Thần đã dùng một tư thế hơi cúi thấp để nắm nó trong tay. Nổ súng là trúng mục tiêu. Khoảng cách quá gần, tuy nhiên thứ mà Lâm Bắc Thần thực sự muốn bắn trúng chính là cái đầu của hắc lãng vô nhai, Nhưng mà do tư thế cầm súng không chuẩn, cho nên bắn nhầm vị trí, trúng vào bụng. Nhưng lần này bởi vì vô tương kiếm cốt quán được nâng cấp, cộng thêm có sự chuẩn bị trước mà giảm được sức giật của K-98, vì thế mới không có trực tiếp bị giật đến bẹp người. Người Hắc láng vô nhai sắc mặt đại biến, vừa lên tiếng lời còn chưa dứt, máu đèn đã phun ra, thân hình lảo đảo đứng không vững. Mạng sống giống như một quả bóng da sỉ hơi, không ngừng phát tiết ra ngoài. Bọn ta nhận thua, nhận thua! Một giọng nói cầm uất phát ra từ trận doanh của hải tộc, là thân vệ trưởng mà ngày thường hắc lãng vô nhai tín nhiệm nhất. Hắn chạy như điên tới võ đài, đỡ hắc lãng vô nhai, đầu xót nói. Tướng quân, ngài thế nào rồi? Thuộc hạ đưa ngài về trị thương, ngài nhất định phải kiên trì. Lại có hơn 10 thị vệ hải tộc điên cuồng vọt tới với đôi mắt đỏ hoe, bảo vệ tướng quân. Nhận thua, bọn ta nhận thua. Đám thị vệ xông lên tầng tầng bảo vệ hắc lãng vô nhai hắc láng vô nhai gào lên một tiếng cũng không biết lấy sức mạnh từ đâu ra đánh văng đám thị vệ ánh mắt quán yếu ớt nhìn lâm mắc thần mà nói tới đi giết ta giành lấy vinh quang mà người xứng đáng mặt mũi quán dữ tợn cơ thể run rẩy nhưng mà nhất quyết không ngã lâm mắc thần tải tử điện thần kiếm vào tay từng bước nhất kiếm đi về phía hắc láng vô nhai tất nhiên là phải giết rồi bàn tay của tướng quân hải tộc này đã dính đầy máu tươi của những người dân thành vân mộng đáng chết gấp vạn lần cuộc chiến trên võ đài này vốn là sinh tử không chết không thôi lâm Bắc thần cũng sẽ không khoan dung để lưu lại mầm họa này cho nhân tộc để hắn tiếp tục làm hại nhân tộc bỏ qua cho tướng quân ta sẽ trả giá bằng mạng sống của mình tên thị vệ trưởng trung thành vọt tới mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào lâm Bắc thần bộ dáng là nghiểng cổ liều chết những thị vệ khác cũng rút kiếm ra khỏi vỏ cùng nhau hét lên nhân tộc người thắng rồi bọn ta nguyện ý đánh đổi mạng sống của mình đổi mạng cho tướng quân hắn đã trọng thương khó mà bình phục chỉ xin nhân tộc dũng cảm tha cho một mạng xin bỏ qua cho tướng quân đoàn thị vệ cầu khẩn, lâm bắc thần cũng không khỏi xúc động mặc dù hắc lãng vô nhai là kẻ tàn ác với nhân tộc nhưng trong hải tộc lại có uy danh cao như vậy làm hắn hơi bất ngờ nhưng mà đây cũng không phải lý do để mà tha thứ hắn vẫn nâng kiếm lên ha <cười> ha giết ta đi ta thua rồi thì báng vinh quang của hải thần không có lý do gì để sống hắc lãng vô nhai dường như hồi quang phản chiếu Thần thái thanh tịnh hơn rất nhiều, phun máu cười to. Được, vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Lâm Bắc Thần giống như thần chết không chút lưu tỉnh, vừa đi lên trực tiếp vung kiếm. Không, đừng. Tên thị vệ trưởng như phát điên, lao tới lấy thân mình chắn trước tử điện thần kiếm. ầm um, một tiếng. Lâm Bắc Thần rung tay một cái kiếm tích, quất vào mặt thị vệ, thì vệ trưởng trực tiếp bị quất bay ra ngoài. Hắn thẳng đường lao tới, bọn thị vệ như hổ điên xông lên nhưng đều bị lâm Bắc thần chém trúng toàn bộ đều xoay tròn và bay ra ngoài sau đó lâm Bắc thần mới tới trước mặt hắc lãng vô nhai <cười> hắc lãng vô nhai kiến ngắn răng muốn nói gì đó khuôn mặt cười gần ngoan đừng có nói gì nữa cứ vui vẻ đi chết là được lâm Bắc thần vung kiếm lên đâm một cái xoạt từ điện thần kiếm trực tiếp xuyên qua giữa chán của hắc lãng vô nhai xuyên ra sau đầu lần này thì vị phi xa thần tướng kia chết chặt trong nháy mắt đều lạnh thấu xương ô trong cổ họng của hắc láng vô nhai phát ra âm thanh kỳ lạ vô nghĩa đồng tử nhanh chóng giãn ra đến lúc chết mà ánh mắt đậu đỏ quán vẫn nhìn chằm chằm vào lâm bắc thần trong lòng lâm bắc thần bình tĩnh đá cỗ thi thể bay ra xa phốc khi xa tướng quân của hải tộc rơi xuống lâm bắc thần nhìn chằm chằm vào thi thể của hắc láng vô nhai suy nghĩ một lúc bước tới bổ thêm một kiếm truyền thống bổ đao vinh quang không thể để mất ai biết được đâu lỡ cấu tạo cơ thể của hải tộc đặc biệt một kiếm không chết thì sao Không, thì vệ trưởng của hải tộc trong thế cảnh này hai mắt như muốn nứt ra, trong mắt đỏ bừng đau đớn gầm lên. Lâm Bắc Thần, nhân tộc đê tiện rác rưởi, ta phải giết ngươi, ta thề nhất định giết ngươi, giết tất cả những người mà ngươi biết, ta muốn báo thù, ta phải. Bùm, một tiếng nổ lớn vang lên, đầu của thị vệ trưởng hải tộc nổ tung. Ngươi muốn cái đầu bà nhà ngươi, ngươi thực sự nghĩ ta tốt tính lắm à? Lâm Bắc Thần cầm Tuyết vực chi ưng mà mọi người không thể nhìn thấy cười lạnh mà nói, phi Mắt của hải tộc người mù rồi. Lão tử chính là công tử quần là áo lụa số một của Vân Mộng Thành. Giết người không chớp mắt. Mắng người không nhục miệng. Trêu hoàng, gạo nguyệt không cần phải tụt quần. Người lại dám chơi trò này với ta. Lạch cạch. Thi thể không đầu của thị vệ trưởng nặng nề ngã xuống. Trước đó Lâm Bắc Thần đã nể tình hắn trung thành mà tha cho một mạng. Giờ lại dám lớn tiếng đe dọa à. Vậy thì không còn cách nào khác. Lâm Đại Thiếu nổi tiếng là nhát gan. Thiếu thận trọng hay lo lắng không thể làm gì khác hơn là một lần nữa dùng tuyết vực chi ưng một súng bắn bẻ đầu hắn giết hắn báo thù tướng quân không thể chết vô ích được nhưng thị vệ khác lập tức hai mắt đỏ bừng mất đi lý trí vùng đào múa kiếm điên cuồng vọt tới lâm bắc thần không biết xấu hổ trận chiến đã kết thúc rồi còn muốn thừa dịp người khác đang gặp nguy sau hai tộc các ngươi là muốn xé bỏ hiệp nghị à đám người sở ngân trông thấy vậy cũng nhất thời tức giận muốn xông lên võ đài kết quả lại bị lăng thái hư chặn lại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 từng tên thị vệ hải tộc lần lượt ngã xuống giống như là liềm gặt lúa mì vậy huyết vụ trong không trung tràn ngập vẻ mặt lâm bắc thần vô cùng thoải mái mười hai tên thị vệ có thực lực không tầm thường đứng cách hắn mười mét lần lượt tay chân không lành lặn ngã xuống trong vũng máu từng tên không chịu được lưu manh đánh lâm bắc thần thổi hơi khói ở nơi họng súng lòng trung thành giữa thị vệ và tướng quân quả thực rất cảm động vì thế lâm bắc thần quyết định cho bọn họ đoàn tụ với nhau dưới âm phủ Như vậy có thể tiếp tục mối tình cảm chủ tớ Ai cũng không cần phải cảm tạ ta làm gì Nhưng người chung quanh đều chết lặng Thật tản nhẫn Giết hết tất cả ư Dù sao cũng đang trên đảo hải tộc của người ta Vậy mà không cho chút mặt mũi luôn à Hải tộc không có tôn nghiêm sao Cảnh tượng này làm cho vô số cường giả Và binh lính hải tộc nhất thời Nóng như ở trong chảo muối Trở nên sôi sùng sục không thể ngăn cản Hắn giết tướng quân Còn giết luôn cả đám hộ vệ Bắt nạt người khác quá đáng rất nhiều cương giả hải tộc đỏ cả mắt tất cả đều hướng về phía võ đài mà nhìn làm sao chơi không nổi à lâm mấp thần giả vờ không sợ nhìn lên trời to. cười to đại chiến võ đài không chết không thôi đây là quy tắc đặt ra từ trước hải tộc các ngươi luôn mở mồm là nói vinh quang của hải thần xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi trước đó là đám thị vệ không theo quy tắc đại chiến võ đài còn chưa kết thúc đã xông lên can thiệp vào quá trình của trận chiến bây giờ lại còn muốn thắng hải <cười> thần màu hạ xuống lôi đỉnh đánh chết những kẻ làm ô uế vinh quang của ngươi đi ở phía dưới mỗi đài quy mưu sĩ quy thiểm nghe được những lời của tên khốn kiếp này nói lông mày không phải nhảy dựng lên hắn ta đặc biệt nhạy cảm với những từ này bước chân của đám hải tộc lập tức dừng lại nhân tộc này nói đúng ngày đó hắc láng vô nhai đặt ra quy định quyết chiến lôi đài năm trận ba thắng không chết không thôi vừa rồi hắc láng vô nhai chịu thua và nhận lấy cái chết trước khi hắn chết trận chiến võ đài còn chưa kết thúc đám thị vệ trưởng và thị vệ bất kể vì lý do gì vọt lên võ đài thì đều là phạm quy ủng hộ bọn họ còn muốn tấn công lâm bắc thần theo quy tắc thì lâm bắc thần giết họ là hoàn toàn hợp lý chẳng qua là cái khẩu khí lúc nãy chẳng lẽ phải nhịn xuống hay sao? cường giả hải tộc và các binh lính trong lúc nhất thời có chút do dự sự trả thù cùng với sự tôn sùng lâu nay đối với hải thần vinh quang làm trong lòng bọn họ sinh ra xung đột mạnh mẽ ha tới đi cùng nhau lên hết đi lâm bắc thần trong tư thế không sợ hãi cười lạnh nói ta Đệ nhất Mỹ Nam Tử của Vân Mộng Thành Lâm Bắc Thần có cái chó gì mà phải sợ Thế nhưng trong lòng lại thẩm nghĩ Này, cái thứ tôm hôi cá thối Các người, lý trí một chút đi Ngàn vạn lần đừng có mà vô liêm sỉ Cậy đồng hiếp yếu Đó là khinh nhờn hải thần miện hạ vĩ đại vinh quang đó Đừng có ép ta dùng 69 thức Cho các người một pháo Còn nữa Lâm Bắc Thần làm bộ như vô tình hữu ý Quay đầu nhìn về phía trước kiệu hoa lệ kia Sư Nương Lão nhân gia ngài còn ngây ra đó làm gì đến phần người ra sân rồi chứ mắt thấy không có động tĩnh gì sau bức màn tre lâm bắc thần đành phải tải hỏa tiến sáu mươi chín lên trực tiếp là vác lên vai vẻ mặt dữ tợn dần dần ánh mắt đen lại ngay lúc này đủ rồi trên chiếc kiệu hoa lệ cuối cùng truyền ra giọng nói của công chúa hải tộc các dũng sĩ hải tộc lui lại đi bóng người sau bức màn tre chậm rãi đứng lên trận chiến võ đài này là một trận chiến vinh quang mà hải thần miệng hạ làm chứng hắc láng tướng quân đã chết bảo vệ vinh quang cho hải thần miệng hạ các ngươi không thể để những nỗ lực cực khổ của láng tướng quân đổ sông đổ bể vinh quang của hải thần miệng hạ là không được khinh nhẫn lui ra hai từ cuối cùng như đang quát lên không chút nghi ngờ đám cường giả hải tộc rối rít lui về sau quân đội của hải tộc cũng rút lui lâm bất thần thở phào nhẹ nhõm sư nương vẫn tuyệt vời vào thời điểm quan trọng nếu không hắn chỉ có thể hóa thành nhị tướng quân dùng thức sáu mươi chín làm con mẹ nó một pháo nhưng uy lực của pháo sáu chín và độ giật khủng khiếp của nó như thế nào thì bản thân lâm bắc thần không biết lỡ như là một pháo mọi người cùng nhau đồng quy vu tận thì sao công chúa hải tộc tôn quý ngài quả là viên ngọc của đại dương là niềm tự hào của hải tộc theo như thỏa thuận ngày đó lần này nhân tộc bọn ta chiến thắng ngài nên thực hiện lời hứa của mình bãi bỏ hệ thống cấp bậc vân mộng thành không còn coi nhân tộc là thú ngựa để cưỡi nữa lâm bắc thần cười hì hì nhìn về phía trước triệu hoa lệ mà nói được Công chúa Hải tộc mở miệng, đám người trên khán đài họ reo Cuồng Nhật cuối cùng cũng làm được, trong cuộc đấu tranh gian khổ này cuối cùng các thị dân Vân Mộng Thành cũng chiến thắng, mặc dù vẫn ở vị trí bị thống trị, nhưng đó là vị trí cao nhất mà đám người Lâm Bắc Thần có thể đạt được rồi. Nương, nương, có phải cha không cần đi đánh nhau nữa không? Bé gái nở nụ cười hạnh phúc trong vòng tay của thiếu phụ. Thiếu phụ ôm con vui mừng gật đầu trong nước mắt. Đúng vậy, Tiểu đinh Dương, cha không cần đi đánh nhau nữa, kết thúc rồi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 Thì không chỉ bản thân Lâm Bắc Thần không gặp nguy hiểm Mà cục diện của nhân tộc cũng sẽ hoàn toàn ổn định Hắn làm như vậy Bất kỳ ai cũng sẽ không hề oán trách Và cũng sẽ hiểu được cho nỗi khổ tâm của hắn Ngay cả người nhà của Đái Tử Thần Cũng sẽ không nói được gì Hơn nữa trong hai người Đái Lưu Lưu Khải Hải là ân sư của Lâm Bắc Thần Vì vậy nếu ai đó thực sự cần phải hy sinh Thì Đái Tử Thần sẽ có sắc xuất cao nhất Tuy nhiên Lâm Bắc Thần lại không làm vậy Hắn dứt khoát chấp nhận rủi ro Về phần mình đi lên võ đài nghênh chiến với người mạnh nhất trong trận doanh hải tộc. Đây mới thực sự được coi là cường giả. Trong lòng tiếu phụ biết ơn Lâm Bắc Thần, đơn giản là khắc cốt ghi tâm. Cô bé cười khúc khích ngọt ngào khi nghe mẹ nói vậy. Nương, đợi con lớn lên, con nhất định sẽ gả cho đại ca này. Tiếu phụ ngẩn ra nhìn về phía trượng phu. Hai người nhìn nhau rồi nhịn không được mà bật cười. Chỉ là lời trả con mà thôi. Nhưng mà trong lòng tiếu phụ bất giác sinh ra một tia kỳ vọng. Nếu như tiểu đinh đương có thể gả cho Lâm Bắc thần Tuyệt thế thiên kiêu như vậy, vậy thì coi như là một kết quả tốt đẹp phải không? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây nhằm nhé. Kết thúc một giai đoạn chiến đấu sẽ đến với giai đoạn gọi là phát triển tiếp theo dưới ách thống trị. Thì cái đấy chúng ta sẽ uh, tìm hiểu ở phần sau, nhưng mà bây giờ vẫn hết sức khó đoán khi mà chưa biết được kế hoạch cụ thể của Đinh tam Thạch.